Hello xin chào tất cả các vị đầu hữu, chào mừng các vị đầu đã quay trở lại với kênh Bắc Audio. Thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 33 của bộ truyện dài kỳ Truyền Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng của mình là Bắc Audio. Thì ở tập trước kiếm thần đã bị bại dưới tay của Khư Trừ Sinh rồi. Bây giờ thì à, kiếm thần đang trở thành người quắt rác ở bên trong Lộc Khê Quan. Mà sau khi là à, đánh một trận với kiếm thần này thì à à giá trị hơn quả của khu trược sinh rất là nhiều. Và phần đại cảnh thì đã thu phục hoàn toàn đại hoang. Bây giờ bọn họ đã có tới 72 châu. Rồi, một chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 33 của bộ truyện Dại cây. Trơn Sinh Đạo. Càng vũ năm thứ 50, Khương Trường Sinh mang theo Khương Tiễn trước đến xem Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc đã gặp những hòa tử khác, lần này chỉ là đơn độc gặp ông cháu bọn họ, Khương Tú cũng tại đây. Khương Tử Ngọc nằm ở trên giường vô cầu xíu, thế bộ vắng này của hắn, Khương Tiễn hơi sức là bối rối, ghéo vào bên giường quan tâm tình huống của cha mình. Khương Tử Ngọc sờ lên đầu của Khương Tiễn, nhìn về phía Khương Trường Sinh, hủ khí vô lực nói, Phụ thân, hãy bất hiếu! Không đấy, yếu thật ngại, liền phải đi trước một bước rồi. Lời vừa nói ra, Khương Tiến trừng to con mắt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh. Cái này, làm sao có thể? Sư tử thật ra là gia gia quán sao? Chuyện, chuyện gì xảy ra? Khương Trường Sinh đi vào bên giường, dùng hồi xương thực để cho Khương Tử Ngọc khôi phục lại một chút khí lực. Rất nhanh, Khương Tử Ngọc đã cảm nhận được lực lượng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Hắn dưỡi cái lần mệt mỏi của mình cảm khai nói, À, vẫn là phụ thân lợi hại. Khương trực xin hỏi, Ngươi còn có cái tâm nguyện gì chưa thỏa mãn hay không hả? Hắn chỉ có một cái gì tự như thấy, tức nhưng là không nở bỏ rồi. Khương tử Ngọc cười nói, Muốn nhìn đến đại cảnh thống chức riêng hạ, Bớt quá đã là hư vọng xa dời, Cũng không thể để cho ngài thi triển quyển thực lên người ta chứ hả? <cười> Khương Tiễn thì vẫn còn bên trong nỗi khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Tú, phát hiện Khương Tú bình tĩnh, điện biết đại ca của mình biết được chân tướng rồi. Hồi để các người đi qua bên cạnh tâm sự đi, tha muốn cục với gia gia các người đơn độc tâm sự một chút. Khương Tử Ngọc phát tay nói, Khương Tú lập tức lôi kéo Khương Tiễn hướng thiền điện ở bên cạnh mà đi. Khương Trường Sinh tiếp theo ngồi ở một bên giường, Khương Tử Ngọc nhìn không được nằm xuống, ghéo vào trên đùa của hắn. Tựa như một dặn lúc còn nhỏ Mặc dù Khương Trường Sinh thọt nhìn vẫn như 18 tuổi Mà hắn thì đã tuổi già sức yếu Nhưng trong lòng của hắn Khương Trường Sinh vĩnh viễn là một cái ngọn núi lớn Một ngọn núi lớn hắn có thể dựa dẫm Để cho hắn có thể dở xuống hết thể phòng bị cùng với Nguyễn Trang vô thân à Ta đột nhiên rất nhớ mẫu thân Từ nhỏ đến lớn nặng một mực trong côi ta Ta còn nhớ rõ có một lần Ta cùng với Khương Tử hàng cãi nhau Hương tử Hằng kêu một đám người muốn đánh ta Mẫu thân đột nhiên hiện thân. Hương tử Ngọc lặng lẽ kể rõ những điều chính mình muốn nói. Hương trưởng sinh nghiêm túc lắng nghe, nhẹ nhàng sợ lấy phía sau lưng của hắn, liền như là một dặn như mấy chục năm trước tại Long Khởi quan Đã từng là tiểu nguy vương khi trưởng thành là hoàng đế của đại cảnh uy trấn thiên hạ, hắn cũng mang theo một cái công thích vạn thế không người nào có thể lai chuyển. Cả đời này của Hương tử Ngọc được cho là hoàng mỹ, Tuổi nhỏ thì vì giang sơn ngăn cơn sống dữ Lúc trắng niên chinh chiến thiên hạ Tuổi xế chiều Lại trong lâu quản lý Cũng chưa từng phạm cái sai lầm nào Khương Trường Sinh cũng thật vì Khương Tử Ngọc mà kiêu ngạo Hán tiên là chỗ dự của Khương Tử Ngọc Nhưng đây chẳng qua là lúc đối mặt với cường địch Muốn quản lý thiên hạ này thật tốt Tất nhiên là công lao của Khương Tử Ngọc rồi Ở trong đó khổ cực vô cùng như thế nào Đều có thể nghĩ được Hai cha con hàng huyên thật lâu Cuối cùng Khương Trường Sinh rời đi Lưu lại Khương Tiễm Để cho hắn làm bạn với chính phủ thân mình Tháng 7 Hoàng đế Băng Hà Thọ chung 71 tuổi Thái tử Khương Tú kế vị Bách tính thiên hạ đều là than khóc thảm thương Chỉ có bách tính của 13 châu Mới chính đức rõ ràng công lao của Khương Tử Ngọc Chân chính là không nỡ bỏ hắn Tại lúc Khương Tử Ngọc chết Khương Trường sinh yên lặng Vì hắn đưa đi 20 vạn giá trị hương hỏa Để mà chúc phúc Chúc cho hắn sinh ra đại được tư chất tốt hơn Một năm này Khương Trường Sinh vừa vặn là 100 tuổi, cũng là một cái trăm năm lần thứ nhất của Đại Cảnh. Hắn đứng tại trước vách núi, yên lặng đưa tiễn con trai của mình. Khương Tiễn một lần nữa trở lại Long Khởi Quang, trở nên so với dĩ vãn càng thêm khắc khổ. Hắn biết được gian sơn của Đại Cảnh này muốn có không dễ. Hắn phải nhận lệnh cái trách nhiệm thủ hộ gian sơn cho Đại Cảnh. Tháng 9, Khương Tú đăng cơ thành công. Từ sáng năm bắt đầu, niên hiệu đổi thành nhân Đức từng theo ý chí của Khương Tử Ngọc, triều phòng Khương Tử Ngọc làm Thái Tông, danh hiệu là Cảnh Thái Tông. Giữa anh rằng Khương Trường Sinh ngồi trên cạnh cây của địa linh thụ, nhìn kinh thành phồn hoa, nhìn lại nhân sinh trăm năm của mình, kẻ địch cứu nhân, thân nhân kẻ thù, đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Có sầu não, có thổi mái có phiền muộn, cũng có bất đắc dĩ. Mọi lợi cảm xúc đều chuyển hóa, thành đạo tâm của hắn cạt thêm kiên định. Thương hãy tan điền A Cố nhân liên tục mất đi, hắn càng phải cố gắng tù luyện. Chỉ có hắn một mực là sống sót, mới có thể gặp lại tất cả mọi người mà hắn để ý. Mà đây cũng là sơ tâm của hắn. Trừ tuổi tội vô hạn, hắn còn có thể truy cầu thiên hạm vô địch. Để hắn vô địch tuyệt đối, có lẽ còn có thể khai phá ra hạn chế của cái phiến thiên địa này. Sáng lập ra tiên đạo, sáng tạo ra tiên thần. Còn hắn là chúa tể tuyệt đối thống ngự cho tiên thần. Đây chỉ là một tiêu sai soi, để hắn chân chính vô địch. Muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó, chẳng qua hiện tại thì hắn còn phải nỗ lực nhiều hơn. Làm trụ cột của Đại Cảnh cũng thật là không thể. Hắn thủ hộ Đại Cảnh đã không phải là vì gian sân của mình, cũng là hồi báo những dân chúng đã thờ phụng cho hắn. Đã là thân trong lòng của Bách Tính, hắn có thể không tạo phúc cho Bách Tính đây. Đây cũng là đạo lý cả hai cục có lợi, dĩ nhiên hắn là tạo phúc cho toàn thể Bách Tính mà không phải chỉ vì mỗi một cá nhân nào. Bạch Kỳ nằm đạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn hắn. Khương Tiễn thì đang luyện câu. Kiếm thần đứng bên trên mái hiên ôm lấy sào kiếm, nhìn lên ánh trăng sẵn, gửi đi tưởng niệm của mình. Hắn cũng có cố nhân của mình để cho mình nhớ. Hắn giống như Khương Trường sinh vậy, vĩnh viễn sẽ không bị tình cảm ràng buộc. Sẽ chỉ là hóa tưởng niệm thành động lực để mà tiến tới. trí đuổi ngày càng mạnh mẽ hơn, trở nên là người mạnh nhất. Nhân Đức Năm Thứ Nhất Tân Hoàng Thượng Vị tự có một phan tình cảm mới. Trong niềm, Khương Trường Sinh báo mộng cho mộ linh lạc một năm này, mộ linh lạc đã sắp 8 tuổi rồi. Mộng cảnh là phía trước một cái thác nước lớn, mộ linh lạc đứng trên mặt hồ luyện kiếm. Tuổi còn nhỏ chiêu thức đã rất lăng lệ, mạnh hơn cả bình an khương tiễn hay là hoang xiên, lúc cùng tuổi rất nhiều. Trong lúc huy kiếm, lại có kiếm khiếu phát ra. nha đầu này thật sự là lúc nằm mơ đều sẽ tập vỏ sao. Khương Trường Sinh đứng ở bên hồ lặng lặng nhìn, Mộ Linh Lạc bỗng nhân, nhìn thoáng Khương Trường Sinh một cái, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng nhảy đến bên cạnh của Khương Trường Sinh, nàng ngửa đầu tò mò hỏi. Trường Sinh ca nè, ta đã có nửa năm không có mộng thấy ngươi rồi, nửa năm này ngươi đi đâu vậy hả? Ly biệt mới có thể khiến cho gặp nhau trở nên trân quý hơn không thấy mới có thể chờ mong gặp nhau hơn chứ. Khương Trường Sinh sợ lấy đầu của mẫu Linh Lạc nhờ giọng cười nói. mẫu Linh Lạc thì nghe ra không hiểu, nhưng nàng vẫn hưng phấn nói. Gần đây ta tập được một bộ kiếm pháp nè Trường sinh ca ca Chúng ta liện một chút nha Nàng đã 8 tuổi bắt đầu Hiểu rõ lý lẽ Sẽ không lại giống như với lúc 4 tuổi Sau đó như vậy Nàng đã biết được chính mình thiên phú dị bỏng Mà những ngỡ bên cạnh nàng cùng với Khương Trường sinh Đã ảnh hưởng tới nàng Để cho nàng cũng thích võ đạo Người trong nhà hy vọng nàng tập võ Chính là bởi vì gia tộc cần nàng Khương Trường sinh hy vọng nàng tập võ Là hy vọng nàng có thể sống được càng lâu hơn Đó mặc với tỉnh cầu của Mộ Linh Lạc, Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự thiệt. Hai người bắt đầu luận mật võ công. Khương Trừng Sinh tự nhiên là không thể miễu sát Mộ Linh Lạc rồi, nhưng mà cũng không quá nhận, chỉ cần hơi chiếm thượng phong một chút liền tốt. Sau nửa kênh giờ, Mộ Linh Lạc từ bỏ, nói mình thật sự là mệt mỏi quá rồi. Khương Trường Sinh cười thầm, "A cha, nằm mơ mà cũng biết mệt sao?" Hai người ngồi ở bên hồ Mộ Linh Lạc bắt đầu nói lên tâm sự của mình. Nàng sinh ra bất phàm gia tộc đối với nàng ký thác kỳ vọng. Theo tuổi tất của nàng dần dần lớn lên, nàng cũng mất đi tự do. Cả ngày liền là luyện công. Gia tộc vì nàng an bài có tới năm vị sư phụ. Bao hầm là nội công, kiếm pháp, tôi thể, lịch sử về võ đậu, mỗi ngày đều là sắp xếp tràn đầy. Khương Trường Sinh vui vẻ. Cái này còn có bao hầm văn khoa nữa à. Xem ra mộ gia cũng không phải tầm thường. Hắn nghiêm túc lắng nghe. Không có đem triêu chọc ở trong lòng nói ra. Nhanh tới lúc hừng đông, Khương Trường Sinh cùng với mộ liên lạc cáo biệt. Mộ linh lạc tuổi còn nhỏ Khương trường sinh bây giờ muốn làm chẳng qua Là làm bạn trưởng thành cùng nàng tên cờ chỉ điểm một chút vỡ công cho nàng Nghe một chút tiếng lòng của nàng Khương trường sinh thốt lên mộng cảnh mở to mắt Ở trong lòng của hắn sử dụng diễn toán hương hỏa Ta muốn biết Người mạnh nhất thần cổ đại lục Là mạnh tới bao nhiêu Liên quan tới phạm quy quá lớn Tạm thời vô pháp diễn toán Hệ thống cũng cần thời gian cảm giác khí vận thiên hạ này Ta muốn biết cái Chủ gia tộc của mộ lên lạc là mạnh tới bao nhiêu Liên quan tới phạm vi quá lớn, tạm thời vô pháp diễn tấn, hệ thống cũng cần thời gian cảm giác khí vận thiên hạ này. Khương trực sinh cảm thấy thật bất đắc dĩ. Những năm này, hắn thường xuyên diễn tấn như thế, nhưng đều không thể là có kết quả. Thần cổ đại lục này đến cùng là xa tới bao nhiêu? Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện Lại nói về Hoàng đế Khương Tú. Hắn năm thứ nhất đăng cơ, rất có đấu trí, dẫn đến kinh thành có bạch yêu vệ thiên hạ ti, thương nhân vượt xa lúc trước. Hãng đại sức phổ biến sinh sản, khai phá sản vật tài nguyên Nhân Sơn, xúc tiến mậu dịch bên trong 72 châu cùng với mậu dịch đối ngoại. Tác phòng của hắn như thế cũng làm cho các vương triều ở xung quanh thở phòng một hơi. Hoàng đế nhiệm kỳ mới này rõ ràng là không có hiếu chứng như là cảnh Thái Tông năm đó. Khương Tú Phong, Khương Thiên Mẫn năm đó do cảnh Thái Tông sắc phong làm Thái Tôn, bây giờ thành Thái Tử. Sát thực lập vị trí trữ quân, mong muốn ngăn chặn nguy hiểm đọt chính độc vị. Năm nay Khương Tú đã 36 tuổi, sắp 37, hắn đang ở trong giai đoạn tráng Chí lăng văn. Long Khử Quang thì vẫn như cũ, bị Tân Hoàng độc tung, mỗi ngày khách hành hương chỉ tăng chứ không giảm. Bạch Tĩnh thương nhân võ giả địa khu của Đại Hoang cũng bắt đầu chạy đến Ti Châu. Dưới quản lý của Cảnh Thái Tông, Thiên Hạ Ti có 72 châu, vẫn dùng 32 châu làm chủ. Tài nguyên Võ Đạo cũng là tụ tập ở 13 châu. Hai cái đại trấn địa đều đứng ở Ti Châu. Vô lựng là theo thương, theo quan hay theo võ, 13 châu đều là chỗ bách tính thiên hạ tới, mà tí châu càng là đỉnh điểm, trung tâm của đại cảnh, được vinh dự chính là thiên hạ chi châu. Mùa hè đến, Ngọc Nghiên Dật đến bái phỏng Khương Trường Sinh, còn mang theo một người, chính là đà chủ của kỳ duyên thương hội, Trương Anh. Khương Trường Sinh bảo các nàng vượt cầu đi tới, gặp mặt Trương Anh ở bên trong đình viện. Trại ạ Trương Anh của kỳ duyên thương hội ngưỡng mộ đạo tổ đã lầu, đặc biệt tới đây bái phỏng. Trương Anh khôm lưng cung kính hành lễ Cảnh giới võ công của người này Chính là thần tâm cảnh Cũng tính là không yếu Sở dĩ gặp mặt hắn Chủ yếu lãng tới từ Thiên Hải Trên cái phiến đại lục này Người mạnh nhất giá trị Hưng hỏa Chỉ mới là 9 vạn Mà người mạnh nhất của Thiên Hải Là tới 19 vạn Đủ để thấy khoảng cách giữa hai cái địa phương rồi Ngọc Nhiên Vật nói Kỳ duyên thương hội Nguyện vì Long Khởi quan tặng lễ Còn có chuyện khác tiêm ngay Ta sợ ngài bỏ lỡ Cho nên liền dẫn hắn tới đây Trương Anh đã sớm muốn gặp đạo tổ, khổ vì không có cửa. Hắn từng để cho Khương Tú hỗ trợ dẫn tiếng, nhưng mà bị Khương Tú ủyển diễn cười thiệt. Một là sợ quấy rầy Khương Trường Sinh, hai là Khương Tú sợ Khương Trường Sinh bị người ta bắt cốc. Khương Trường Sinh hỏi, có chuyện gì? Trương Anh bình phục cảm xúc, sợ kiến Khương Trường Sinh, hắn liền bị kinh diễm tới. Lại thêm cái việc đạo tổ cầu mưa, lúc hắn đối mặt với Khương Trường Sinh tự nhiên là cực kỳ khẩn trương. Cái Dương Thương hội sinh ra tại Thương Hải thành lập 800 năm, sản vật của Thương Hải cực kỳ phong phú, võ đạo cường thịnh. Cái chỗ đại lục của đại cảnh tại mấy ngàn năm trước đã tao ngộ một cái trận đại triến võ đạo trong truyền thuyết. Khí vận của đại địa được bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Tại ở bên trong chỗ này thập võ, cao nhất cũng chỉ có thể thành trụ cả khung cảnh mà thôi. Mà Thiên Hải theo ta được biết, có thể sinh ra võ giả càng mạnh hơn, ta không rõ ràng, ngài có phải là đi đến cái cảnh giới kì không? Nhưng ta cảm thấy, Ngài rất có thể đã đi đến rồi, Ngài mạnh mãi như thế, không nên chẳng qua là chỉ đợi tại bên trong đại cảnh. Không biết đạo tổ là có muốn đi tới một cái chỗ võ đạo rộng lớn hơn hay không? Thần thổi ở trên đời này, kỳ thật đều là do võ giả cường đại thời thượng cổ biểu hiện ra mà thôi. ngoại trừ không có thể trượt sinh bất tử ra, võ đạo chia cảnh đến cùng là cao bao nhiêu, không người nào có thể nói rõ được. Tại hạ nguyện mời đạo tổ trở thành thái trượng trương lẫu của kỳ viên thương hội cái yến thượng hội nguyện là đời đời cấp dưỡng công phụng cho đạo tổ, tài nguyên võ đạo của thiên hải vượt xa đại cảnh, đạo tổ sao không đi theo tham một chuyến?" Trương Anh thấp thỏm hỏi, hắn biết được đạo tổ chính là sư phụ của cảnh thái tông, bây giờ cảnh thái tông đã qua đời, hắn mới dám mở miệng mời chào. Khương Đức chỉ lắc đầu nói, "Đa tạ hảo ý của ngươi, ta không muốn rời đi đại cảnh đâu." Trương Anh lập tức gấp, muốn tiếp tục khuyên, thế nhưng nghĩ lại, hắn không thể cưỡng cầu, mà hắn cũng không có cái tư cách đó. Hắn chỉ có thể lùi tới cái thứ hai nói. Cái Diên hội nguyện tặng cho Long Khởi Hoa thần binh lệ khí cùng với hạt giống của dược liệu thích hợp để tối lượng ngân cốt thẩm bổ tủy phách để bài tỏ ý giàu hảo. Khương Trường Sinh vừa lòng gật đầu sau đó để cho Khương Tiễn đưa người hắn xuống nói. Ngọc Nghiên Dật đi vào bên cạnh hắn nói, "Phụ thân ta chuẩn bị điều động một nhóm đệ tử gia nhập Kỳ Diên Thương hội ra ngoài tăng một chút kiến thức, từ xưa đến nay, Thương hội hải ngoại tới đại không phải là chỉ lần đầu." Các vận tiêu cường đại khác cũng có, khi Dương Thư hỏi có tại cơ trọng đại cánh, đủ để chứng minh tiềm lực của đại cánh rồi." Khương Trường Sinh nói, "Tự nhiên là có thể rồi, ta không có ý kiến gì đâu. Đại cánh mong muốn chính là nhất thống thiên hạ, không thể bảo thủ được, tiếp nhận những cái mới mới là cần thiết." Một bên khác thì Khương Tiễn cùng với Trương Anh vừa đi một bên vừa nói chuyện phím, "À, đại chủ à, không biết có hay không tài liệu có thể giúp tăng tiền lẫn nhận đạo trong tay của ta tăng thêm trọng lượng vậy?" Khương Tiễn cười hỏi. Trương Anh gật đầu nói, Ờ, ngươi muốn tạc thêm nặng bao nhiêu? Khương Tiễn suy nghĩ một chút hỏi, 100 vạn cân được không hả? Ờ, không được, có chút quá nẹn rồi, 50 vạn cân thôi. Trương Anh nghe xong mí mất kinh hoàng, nhìn không được hỏi, Người là cảnh giới gì? Thần nhân á, Ừ, coi như là thần nhân, tay cầm 50 vạn cân thần binh, cũng là hết sức không tiện à. Có thể cầm lên nói, cùng với có thể sử dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bất luận một vị thần nhân cảnh nào đều có thể dựa vào chân khí, nhấc lên vật nặng 50 vạn cân, nhưng mong muốn cầm nó làm vũ khí, đó là một cái khái niệm khác, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu rất nhiều. Không có việc gì, coi như liên công, ta lại không vội mà xuống núi đâu. Chờ ta đi đến Kim Thân cảnh, ta lại tìm người chế tạo vũ khí nặng trăm cân. Ờ cái này ờ tốt rồi. Ta <cười> ta Trương đại chủ. À xin hỏi cái vị huynh đệ này Người năm nay bao nhiêu tuổi ta xem người rất là trẻ 35 tuổi trời Ờ 35 tuổi mà thần nhân Gầy okay, gớm nghe Trương Anh thật là bị cả kinh rồi Dù cho tại tiếng Hải Hắn cũng chưa từng nghe nói qua Có thần nhân nào 35 tuổi Chẳng qua là hắn không có dám biểu hiện được quá kinh ngạc Trong lòng của hắn lúc này hận hật Lời kéo không được đậu tổ rồi Vậy có thể hay không lời kéo cái người này Từ chất như vậy Ngày sau rất có hy vọng đi đến cả khu cảnh À không, nhất định là có thể à. Nửa ngày sau Ngọc nhiên giật rời đi, Bạch Y Vệ cũng vừa đánh, đem tới mười mấy cái rừng, Khương Trường Sinh đem chúng nó thu nhập vào bên trong cự linh giới, sau đó đi ra đình viện. Kiếm Thần nhìn thấy mà mí mắt kinh hoàng, ở đây là cái thủ đoạn gì vậy má? Hắn đột nhiên hoài nghi Trường Sinh, vừa đòi cái thủ đoạn kia giải thích như thế nào. Hắn vẫn chưa từng nghe nói qua là có cái môn võ học nào có thể làm hư không tiêu thức một cái đống rừng lớn như vậy. Khương Trường Sinh thì cũng không có để ý tới cái thằng này, coi như là hắn có hỏi, mình tiếp tục lừa dối hắn chính là được rồi. Hắn đi tới chân núi Long Khởi Sơn, chuẩn bị bố trí trận pháp, đầu tiên là bày ra Khải Linh trận, có thể làm cho luồng lấn linh khí tụ tập ở trong trận, cũng chính là Long Khởi Sơn. Vì sao hắn còn dự định bày ra Mê Tung trận tiên phụ trận để cho Long Khởi Sơn ẩn dấu bên trong sương mù, trở nên thần bí, nếu có người nào dám xông loạn sẽ còn bị lạc đường. Lần đầu bày trận, hắn có chút hưng phấn trôi qua tới 7 ngày hắn mới bố trần thành công, tiếp theo hắn vẫn cần thời gian nhất định, hai cái đại đạn mới có thể phát huy ra hiệu quả. Mà Bạch Long lúc này đã có thể so với cảnh giới thần nhân, nó tự hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn Khương Trường Sinh. "Chủ nhân a, ngài làm cái gì?" Sau khi đột phá, Bạch Long đã có khả năng mở miệng nói tiếng người, tiếng nói của nó lại có tương tự quá giống Bạch Kỳ, quả nhiên là gần mực thì đen mà. Khương Trường Sinh qua lo vài câu liền rời đi, lưu lại Bạch Long ng ngơ ngắc ngắc ngay tại chỗ. Thời gian trôi qua cực nhanh, một mực lại đến cuối năm. Trương Anh lần nữa đến đây đưa tới vật liệu luyện khí mà Khương Tiễn mong muốn, làm cho Khương Tiễn hưng phấn muốn hỏng luôn rồi. Khương Trường Sinh cũng tăng thêm cân nặng cho Tam Thiên Lượng Nhận Đao, vào ngay đêm đó, đi đến 50 vạn cân, thậm chí là hơi vượt qua một chút. Kiếm thần không có vận công, vung Tam Thiên Lượng Nhận Đao cũng rất là sức. Hắn đột nhiên hiểu rõ Khương Tiễn vì sao không tập kiếm, thật là một cái yêu mà. trong một cái tòa sương động u ám, trên vách động treo từng cái chiếc từng chiếc ngọn đèn dầu. Trâu Thánh Quân của Hiển Thánh Đồng ngồi tĩnh tọa ở bên trên một cái tòa thế đàn, quanh thân của hắn khí lưu luẩn lờ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Mạnh Tôn đến đây, sau lưng của ta đi theo hai tên võ giả của Hiển Thánh Đồng Thiên. Mạnh Tôn đứng ở trước mặt của Trâu Lục Thánh Quân nói: "Xin hỏi Thánh Quân còn bao nhiêu lâu nữa mới thành công vậy?" Trâu Lục Thánh Quân không có mở mắt nói: Nhanh thì năm năm, muôn thì 10 năm. Mệnh Tông yên lặng. Kiếm thần đã thua rồi, sinh tử chưa biết. bổn quân chuẩn bị triệu hồi hớ trải đệ tử hiển tránh động thiên, bỏ mặt cho thế lực hải ngoại tiến vào Đại lục. Nếu là đã cảnh bảo trì khuất trường chi thế, không sống thì muộn cũng nên đóng kẻ địch ngày càng mạnh hơn. Có lẽ không cần chờ ta ra tay. Liên có thể chàng ép đạo tổ rồi. Tru lục thánh quân lần nữa mở miệng nói, ngữ khí của hắn đậm mạc. Mệnh Tông ngấn đầu. Ánh mắt tức giận nói Cái gì? Cứ dựa vào cái gì làm như vậy hả? Hiển tính động tiên cứ cười Sứ mệnh liền là bảo vệ cái mảnh đất này Nếu là bỏ mặt cho thế lực hải ngoại tiến đến kiếp nặng của mấy ngàn năm trước lập lại Rồi như thế nào? Người điên rồi hay sao? Đúng lúc này ở phía sau hắn Hai tên võ giả đột nhiên đà lại bờ vai của hắn Hắn vừa định hất ra liền bị điểm huyệt Hai tôn kim thân cảnh điểm huyệt rất mạnh Dùng chân khí mạnh mẽ áp chế kinh mạch của mệnh tôn Khiến cho hắn không thể nào động đẩy. Đỗ Lục Thánh Quân chậm rãi mở mắt ra nói: "Thế hạ này đã biến đổi rồi, lục sư của bổn quân chết tại dưới tay của Đậu Tổ, Hiển Thánh Đồng liền đã mất đi phần thắng, sau lưng Đậu Tổ chắc chắn là có thế lực siêu nhiên nào đó gây ra. Vì giữ được võ đạo của Hiển Thánh Đồng bổn quân chỉ có thể từ bỏ. Hiển Thánh Đồng Thiên thủ hộ mảnh đất này mấy ngàn năm, như vậy đã đủ rồi." "Đa tạ thính mệnh các ngươi, lấy cái chết tưởng trợ." Nhưng các ngươi mặt ngoài là giúp đỡ thiên hạ, kỳ đất cũng là làm việc gì tư lợi của bản thân mình mà thôi, chúng ta không có gì khác nhau cả. Chỉ là các ngươi không nở bỏ thiên hạ này, nhưng chúng ta thì được, dù cho toàn bộ thiên hạ này chết sạch, hiện đánh chúng ta vẫn còn tại thì có làm sao? Tru luật Thánh quân nâng lên tay phải, dùng chỉ bắn ra một đạo kền khí, xuyên thủng yết hầu của mạnh tôn. Nhân đức năm thứ hai đại cảnh Hưng thịnh đầu sân năm mới sắp đến kinh thành phi thường náu nhiệt. Võ phòng văn đèn kết hoa chuẩn bị đón tết. Long Khởi Sơn đã mở ra hai cái đại trận pháp. Khải Linh Trận để cho Long Khởi Sơn dồi dầu linh khí. Mê Tung Trận làm cho Long Khởi Sơn ẩn nốc vào bên trong sương mù. Kỳ quan như vậy cũng được dân chúng lưu truyền rộng đẩy. Nhưng bọn hắn đã thành thói quan, đạo tổ cực kỳ thần kỳ cũng sẽ không quá độ lo lắng. Khương Tú cũng bởi vì chuyện này đến đây bái phỏng trực sinh Xác định Khương Trường Sinh vẫn còn tại ở đó Hắn thở phộng một hơi Hắn thật sự là sợ gia gia mình rời đi Theo đuổi thế giới võ đạo càng cao hơn Bởi vì Khương Tử Ngọc qua đời Bình An đau lòng cả ngày mặc ủ mày trao Khương Tú cũng chỉ có thể đưa hắn trở về Long Khởi quan Xem như là giải dấp về nhà Khương Tử nhìn thấy Bình An hết sức là hưng phấn Hai người rất nhanh liền hòa mình Thường xuyên sau khí lực Định viện của Khương Trường Sinh cũng bắt đầu nấu nhật hơn Trong nhà, vẫn phải có một đứa trẻ mới được chứ. Khương Trường Sinh nhìn bình an, không khỏi cảm khái. Giữa trưa một ngày này, Khương Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi đứng bên trên địa linh thụ dùng thiên địa vô cực nhẵn quan sát Hiển Thánh Động Thiên. Hắn từ bên trong trí nhớ của cái vị cao thủ càng khôn cảnh Hiển Thánh Động Thiên kia, đọc ra từng cái địa chỉ ẩn thế của Hiển Thánh đồng Thiên trong lúc rảnh rỗi hắn sẽ nhìn lén một chút. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Hiển Thánh Động Thiên còn chưa có tới... Hắn đợi muốn đợi không nổi rồi, hắn đang gấp gáp thay cho Hiển Thánh Động Thiên đây nè. Vừa nhìn hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Từng cái sầu nguyệt của Hiển Thánh Động Thiên, vậy mà vườn không nhà trống. Hắn lần nữa nhìn về vị trí của cái vị càng khôn cảnh đang hấp thu khí vận thiên hạ kia. Phát hiện đối phương vẫn còn đang ở bên trong hang núi. Hắn thở phòng một hơi. Ây da, chưa có dạy. Chờ một chút, người này không chạy là vì hấp thu khí vận. Chẳng lẽ chờ hắn hút xong, liền cũng muốn bỏ chạy sau. Khương Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm theo hướng đi của Thánh Động Thiên. Rất lâu hắn cuối cùng cũng thấy được các đệ tử của Thánh Động Thiên. Bọn hắn đang tụ tập trên bờ biển phía bắc, ước mắt đã có mấy chục vạn người, còn có số lượng lớn các đệ tử từ các hướng khác nhau để mà chạy tới. Trên bờ biển của từng đội thuyền to lớn đang đậu, ở đại cảnh chưa từng gặp qua những chiếc thuyền lớn như thế. Có lẽ là kỳ nhân thương hội thì có. Không ổn, không thể để cho bọn hắn chạy được. Khương Sinh âm thầm suy nghĩ. <cười> Các người muốn tới thì tới, muốn chạy liền chạy sau Một khi chạy rồi, về sau sẽ rất khó trở thành trao hẹ cho ta Khương trường Sinh nhìn một chút, quyết định chờ một hồi Chờ bọn hắn chuẩn bị xuất pháp, liền giết sạch Có lẽ ở bên trong hiện thánh động thiên này có thật nhiều người vô tội Nhưng mà cường giả càng khung cảnh hiện thánh động thiên đột kích Có từng nghĩ tới bách tính kinh thành vô tội hay chưa Nếu như hắn chết, đại cảnh càng là chết nhiều người hơn Ở cái đoạn này thì à, Bách tâm sự một chút nghe các đồ hủ. Bách thật sự là đọc tới cái đoạn này thì Bách không tắn đồng với tác giả miếng nào. Bởi vì à, trong hiện thánh đồng thiên dù sao thì biết là kẻ địch của mình rồi. Nhưng mà dù sao là cũng có trẻ con, phụ nữ đồ rất là nhiều. Tuy rằng là tác lấy lý luận là nếu như mà Đại Cảnh bị chiếm mà Khương Trường sinh chết thì có lẽ là Đại Cảnh cũng sẽ bị giết giống như vậy. Thế nhưng mà Cho dù là đại cảnh chết Người ta cũng sẽ không giết tới cảnh Mà giết tàn sát nguyên một cái thành như vậy đâu Chỉ cần là không có trương trường sinh nữa Thì rất có thể là đại cảnh Cũng sẽ không phải chết gì À nói chung là cái đoạn này Nó quá gượng gạo À thì mỗi người có một cái suy nghĩ Thôi chúng ta tiếp tục Tân Sân hoàng đế Mở tiệc chiêu đẩy sứ thần các bang Ở trước nhân hoàng bia Cùng nhau thưởng thức phong mạo của đại cảnh màn đêm buông xuống Trong kinh thành bắt đầu bắn pháo hoa Pháo hoa này thì đến từ kỳ dân thương hội, để cho người của Đại Cảnh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hoàng đế tận mắt nhìn thấy liền là yêu thích, cũng sai người ở toàn thành bắn ăn mừng ngày độc sân. Chúc mừng năm mới đến, cũng thượng tiện để cho ngoại bang nhìn xem khí phái của Đại Cảnh. Sứ thần lần này đến đây có tới 23 vương triệu, trong đó bao gồm cả khí vận chia triều hồng hiền vương Triều Khương Tú ngồi ngay ngắn ở bên trên thủ tọa cuối nhìn các bang nâng ly cạn trắng Tán thưởng ca cơ vũ khúc của đại cảnh, bầu không khí cực kỳ vui sớm. Võ tổ, văn đế phụ hoàng, trẩm sụt quản lý tốt đại cảnh, thác ngại ở trên trời chòi xem. Khương Tú lắc lưu chén rượu, cảm xúc sụp sôi. Đăng cơ hai năm, đại cảnh không ngược phát triển quốc thể dân eo, dân gian đánh giá hắn rất cao. Dù sao trước khi Thái Tông qua đời, hắn đã bắt đầu phụ trách triều chính, sớm có kinh nghiệm rồi. Không có Thái Tông áp chế, hắn càng quyết đóng, thi triển ra cái đại kế hoạch mà mình luôn khát vọng Lúc hoàng cung ca múa, mừng cảnh thấy Bình Khương Từ Sinh đứng bên trên thần viện, lấy ra xạ nhật thần cung. Khương Tiễn thấy xạ nhật thần cung, hai tay chấn động, hưng phấn hỏi: "Đây sự tử ạ? Ế, ngày muốn làm gì?" Hắn đã biết Khương Trường Sinh là gia gia của mình, nhưng Khương Từ Sinh bản vẫn bí mật, một là ngại phiền tối, hai là vương triều tông môn khác không biết quan hệ này, mấy chục năm sau mới dám đối địch với đại cảnh. Như thế, hắn lại có thể thu hoạch bằng thử sinh tông rồi. Giá trị hơn hỏa chỉ có thể khiến cho hắn đột kiếp Ban thượng sinh tồn mới là căn cơ để cho hắn không ngừng mạnh lên. Khương Trượng Sinh lúc này tri triển thân địa vô cực nhãn, hai mắt dâng lên kim quang nhẹ giọng trả lời: "Kinh thành náo nhiệt như vậy, để ta tới trợ hứng cho." Kiếm Thần nhìn về phía Sạ Nhật thần cung, ánh mắt phức tạp, hôm đó chính là cái cây cung này kém một chút đã bắn hắn chết eo well rồi. Bình An đi vào bên cạnh Khương Trượng Sinh, một mặt tò mò, muốn sờ thử Sạ Nhật thần cung lại sợ quấy nhểu Khương Sinh không dám. Bạch Kỳ Hồ Nghi Vì trở hứng, vẫn dụng thần minh như thế sao? Khương Trường Sinh bắt đầu kéo dây cung. Âm âm âm âm âm. Long Khởi quan lay động. Cả kinh đến Bạch Long ở giữa sườn núi cũng ngẫn đầu. Bạch tính võ giả Kinh Thành cũng bị hù dọa. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng gì một bạch sắn đã bắn ra từ trong sương mục của Long Khởi Sơn. Xác qua vùng trật Kinh Thành. Mà không chỉ một đạo. tay phải của Khương Trường Sinh đẩy mạnh với tốc độ cao liên tiếp bắn ra bậy cái mũi tên Bảy mũi tên vạch phá bầu trời đêm Để cho hết thể khối lửa ẩm đậm Được phải phai mờ Không quản các ngươi Muốn đi tìm trợ giúp hay là muốn chạy trốn Ta không phải là cái hạng người Mà các người muốn chiêu chọc liền chiêu chọc Muốn buông bỏ liền buông bỏ Tối nay ta để cho cất ngươi phải trả ra đại giới Khơn trường sinh buông ra Xã nhật thần cung mình tĩnh suy nghĩ Bảy cái chùm sáng rộng chừng 5 trận Để cho kinh thành như là chỗ ban ngày Cho đến khi chúng nó tan biến Tại phần cuối của thiên địa Kinh thành mới khôi phục về đêm tối. Trong hoàng cung, Sứ thần các triều chóng vắng, vừa rồi là cái gì? Khương Tú cười ha ha nói, <cười> Là đạo tổ về đại cảnh trợ hướng thôi, hôm đó kiếm thần chính là thua ở một chiêu này, hôm nay để cho các ngươi nhìn một chút, đây là lực lượng của cả khu cảnh, các ngươi có biết cả khu cảnh hay không? Nhóm Sứ thần dùng dập lất đầu, ngay cả Sứ thần của Hồng Huyền Vương Triều cũng là một mặt đầy hoang mang. Khương Tú lúc này mới bắt đầu phổ cập pha học về cảnh giới võ đậu. Nghe nói phía trên kim thân cảnh chính là càng khôn cảnh. Nhóm sứ thần đều là sợ hãi quyếu rụng. Đạo tổ của đại cảnh lại là cường đại tới cái mức độ để bọn hắn chưa từng nghe qua. Giờ các này bọn hắn là thiệt đi cái ý nghĩa trên phong cùng với đại cảnh rồi. Bao gồm cả khí vận chi triều, hồng huyền cũng là như thế. Vương triều bình thường có tối đa nhất là thần nhân mà còn rất ít cái vương triều nào có. Vẫn triều tuy là có kim thân cảnh, nhưng đó cũng là nhân vật tổ tông mấy chục năm không ra. Trong ngày thường rất khó nhìn thấy, đối mặt với cả khuôn cảnh, kim thân cảnh, thân nhân cảnh của đại cảnh, sao bọn hắn lại dám trên phong đây. Cũng may, đại cảnh dùng tính nghĩa để mà lập quất, bọn hắn chuẩn bị nỗ lực để mà giao hảo. Bên trong lòng khởi sân, kiếm thần đột nhiên phát hiện hướng kia có gì đó không thích hợp. Chẳng lẽ là... Ánh mắt của hắn nhìn về phía khư trường sinh tràn ngập hoảng sợ, hắn hiểu được Khương Trường Sinh là đang làm cái gì Thiên hạ này Thật sự là phải đổi rồi Từ với Nam bắn từ phía Bắc Nếu như thành công Vậy hắn đến cũng là đặt tới cả giới gì Kiếm thần khó có thể tin nghĩ tới Hắn có thể xác thực một chiêu này Chính là võ học Dù sao chân khí hiện ra ngoài là có thể thấy được Chỉ có thể nói rõ công lực của đạo tủ Cao thăm mặt trắng Võ học của võ đạo Phần lớn là phải dùng chân khí vận dụng làm chủ Nhất định là phải dẫn từ bên trong cơ thể của mình ra ngoài Mà những cái võ học không nhìn thấy chân khí Hắn thật hoài nghi chính là tiên thần rồi Từ xưa đến nay Phạm là chiếu số Lực lượng võ giả không thể nào mà hiểu được Tổng sẽ nghĩ theo hướng tiên thần Khương Tiễn tò mò hỏi Ngày không sợ Làm người khác bị thương sao Bảy cái chùm ánh sắn Sao mà khổng lồ như thế Bắn sập sông núi Thì không phải là việc khó Khương Trực Sinh cười nói Yên tâm đi Ta bắn chúng nó đi tới Hải Dương Ở cuối phía bắc mà Sẽ không rơi xuống đất đâu Sở Thần cũng là như thế. Hiện Thánh Đồng Thiên đã có đội tàu đầu tiên rời đi, còn có đại bộ phận lưu ở bên trên bờ biển, cho dù rơi vào bờ biển cũng sẽ không thương tiếc những vương triều hoặc là bất tính vô tội. Sát nhật tiếng sao mà nhanh. Bầu trời đêm các châu ở hướng Bắc đề cảnh đều bị chiếu sáng. vô số dân chúng mắt thấy một màn này, thành trì đều là xung sâu lại kinh hô, những cao thủ ẩn thế võ đạo tông môn ở bên trong núi sâu cũng là bị hù dọa đến, bọn hắn không thể nào hiểu được đó là cái luồng ánh sáng gì, là thiến tượng sao? Rất nhanh, bảy cái chùm ánh sáng rời khỏi đại cảnh, một đường về hướng bắc, kinh động một phương phương trời. Cái đoạn đường này không biết hù bao nhiêu, vương tộc quyền quý, cao thủ tuyệt thế, còn có hai phe triệu thông nữa. Khương Trượng xin lặng nhìn. Hàng chúa y tế ngoại trừ cái vị cao thủ càng khôn cảnh đang hấp thu khí vận vẫn còn lưu lại. Tất cả võ giả hiền thánh đồng thiên khác đã đến Hải Dương. Đóng chừng là tên kia còn không biết các đệ tử của mình đều sắp rủi Khương trợ sinh cố ý lưu lại người này Chợn hấp thu xong khí vận rồi lại giết Giờ theo kinh nghiệm Lần này ra tay hẳn là có thể mang đến ban thử sinh tồn Mặc dù không phải là sát họa Nhưng cũng tính là chặt Đức nhân quả gì đó hắn trước kia đã từng chặt Đức nhân quả thu hoạch được ban thử sinh tồn rồi Ở phía bắc đại Lục Nhóm đội tàu đầu tiên đã xuất phát tổng cộng có 9 chiếc thuyền Ở bên bờ biển còn đổ hơn 40 chiếc thuyền. Làm thánh địa dừng chân mấy ngàn năm, số lượng này tử hiện thánh đồng thiên vượt qua trăm vạn. Cảnh giới vỏ đậu đều là cao hơn vỏ giả tầm thường. Đại đa số người vẫn là không thể hiểu được. Bọn họ mạnh mẽ như thế, nỗi tình của bọn họ như thế, tại sao phải rời đi? Đại đa số người vẫn là không thể hiểu được. Vì sao chúng ta phải rời đi chứ? Ta còn chưa có đi qua hải ngoại, hải ngoại thật sự có chỗ cho chúng ta dừng chân hay sao? Chắc chắn là cỡ mà, sư phụ ta trước kia đã từng đi qua rồi Ây, ta đón chừng là bớ gì đạo tổ Nghe nói một vị lão tổ đầu đó đến đại cảnh, chết queo rồi Chỉ chết có một người mà thôi, sợ cái đắm gì Thiên hạ này còn có thế lực có thể mạnh hơn hiển tính đồng thiên hay sao Ây trời ơi, ngươi không biết à Đạo tổ đã đậu thành binh, dời đu băng hàng dầm, hồ phòng hoáng vũ Ngay cả kiếm thần cũng chết ở trong tay của hắn ta rồi sở cường đại của hắn đã đi đến mức độ không thể tưởng tượng nha đặt cây vậy mấy trò nội tiếng này làm sao có hiểu đạo như thế. Các đệ tử trên bờ các nghi lưng ầm mỹ, bởi vì số lượng đệ tử rất nhiều kéo dài hơn 10 dặm. Kéo dài đến phía sau rừng cây lít nhà lít nhất, số lượng không mà dự đoán. Đúng lúc này bọn hắn đột nhiên phát hiện sau lưng truyền đến cường quan, bầu trời sáng lên, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ ràng cụ thể là cái gì, cường quang đã bao trùm bọn hắn. Đêm tối trở thành ban ngày. Hoành hoành hình Bảy đạo chùm sáng oanh tạc phương viên mấy trăm dặm, chính chiếc thuyền lớn đã đi ra bị một mạch sáng bao phủ, mặt biển nổ tung sóng biển cuốn trào. Sải nhật thực sự là quá nhanh, nhanh đến kim thân cảnh đều không kịp phản ứng. Phạm vi ngàn dặm như là chỗ ban ngày, gió mạnh khủng bố càng là bao phủ tấm vực tiền địa, từng mảnh từng mảnh rừng cây bị thổi bay phục lên từ mặt đất, mặt đất nứt rỉ, sông núi phá tóe. Thành trì phương chiều cách gần ở đó gặp phải cuồng phong địa chấn, cũng may là hiển thánh động thiên sợ bại lộ, lựa chọn địa phương hết sức là phản vẻ. Một cái tòa thành gần bọn họ nhất cũng là có cách xa hàng dặm. Sã Nhất không có thương tổn tới Ngự Vô Thỏi. Khương Trừng Sinh ở phía nam đại lục nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ: Đừng có trách cái tàn nhẫn, muốn trách thì trách người cầm lái của các ngươi, muốn đại cảnh của ta. Mà của hắn chỉ có một, không muốn là hậu hoàng vô tận, nếu là hiển thánh động thiên một mực đễ trên cái đại lục này còn tốt. Thế nhưng để cho bọn hắn lựa chọn ra biển Thế giới võ đạo bên ngoài càng là rộng lớn hơn Vạn nhất xuất hiện cường giả vượt qua Tam động thiên chi cảnh muốn bóp chết hắn Cái kẻ nhìn qua chỉ là càng không cảnh này thì sao Thiện lương lưu cho con dân nhà mình là được rồi Khương Trường Sinh cẩn thận quan sát Xác định không có người nào chạy thoát Hắn yên tâm Phạm vi oanh tạc đất động Rất nhiều người đã bị nổ chết khi còn trên đường đi Đến tận đây Trên cái phiến đầy lục này Ngoại trừ cái tên cao thủ càng không cảnh Còn đang hấp thu khí vận kia ra Lại không còn đệ tử Hiển Thánh động thiên nào, có lẽ cũng có một bộ phận đệ tử sớm đã rời khỏi đại lục, vậy cũng không có cách nào. Khương Trừ Sinh chuẩn bị ngày mai phân ra phân thân tiến đến vận chuyển di sản của Hiển Thánh động thiên, có rất nhiều thiên tài địa bảo tài nguyên võ đạo không có bị Hiển Thánh động thiên dọn đi, không thể lãng phí. Tối nay trước chờ đợi ban thử sinh tộc khai đả. Một lúc lâu sau, kinh thành còn chưa kết thúc vui mừng, Khương Trừ Sinh trở lại trong phòng, chờ đợi cuối cùng Cũng đã được ban thử sinh tồn đánh. Nhân Đức năm thứ hai hiển thánh đồng thiên. Muốn đi tới hải ngoại tìm đại thánh quân bảo hộ cuộc tương trợ. Vì còn ngày sau báo thù. Người ra tay ngăn cảnh. Chặt đứt cái lần nhân quả này. Thu hoạch được ban thử sinh tồn tiệt học đậu gia. Cũ tự chân ngôn. Quả nhiên còn muốn đi thỉnh chỗ dựa để mà hỗ trợ sao. Không có cửa đâu mấy đứa. bất quả cái tiệt học đậu gia này. Ngược lại là để cho khu trường sinh cảm thấy rất là hận thú. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện hai cái chữ đậu gia Trước đó hoặc là tiệc học tu tiên hoặc chỉ là tiệc học. Khương Đường Sinh là tước bắt đầu truyền thừa Cổ tự Chân Ngôn. Cổ tự Chân Ngôn chính là đạo gia, lâm binh đấu giả giai liệt trận tiền hành, mỗi một chữ ẩn chứa những phương pháp tu hành khác biệt, cũng có những uy năng khác biệt, chính chữ hợp nhất lực sát thương càng là đáng sợ. Tiệc học này có khả năng vận dụng đến bên trong những hệ thống tu luyện khác biệt. Nó cách khác thì võ giả cũng có thể tu hành chỉ là dùng chân khí thi triển thì sự mạnh mẽ sẽ kém xa dùng linh lực thi triển. Sinh sau khi tự mình trong trí nhớ truyền thừa, liền hiểu rõ cái môn tuyệt học này thích hợp với nhiều loại hoàn cảnh, có thể cường kiện thể phách, cũng có thể cường đại tinh thần tăng lên linh lực một cái tuyệt học thật là thốn. Nếu chuyển thành tuyệt học của võ đạo, cái kia chắc chắn là một môn học trấn áp của thiên hạ rồi. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa phương pháp tu hành cụ thể, Mà lúc này bên trong một cái sân đồng u ám Trúc lục thánh quân tâm thần không an Hắn mở tòi mắt ra Yên lặng nghĩ đến Động riêng nhanh muốn rời đi cả rồi Hắn là phải không có gì lo lắng mới đúng chứ Đạo tổ cả ngày Thì trốn ở bên trong Long khởi quan của đại cảnh Rất ít khi xuống núi Hắn là không biết được Hiển thánh động thiên chuẩn bị rút lui rồi Mà lại hiển thánh động thiên là rút lui từ phía bắc Trời Nam Biển Bắc mà Đạo tổ như thế nào biết được chứ Việc này chính là hành động bí mật Không có chỗ nào sợ sút Có thể nói là không có một chút sợ hở nào bổn quân cũng phải nắm giác thời gian Chờ khi ta hút hết khí vận của thiên hạ Liền đời đi Ngày sau hiển thánh động thiên Lúc lại càng cường đại hơn Ta sẽ trở lại Tru luật thánh quân yên lặng nghĩ tới Dùng cảnh giới của đạo tử Tuổi tỏ khẳng định là rất dài Hiển thánh động thiên còn có cơ hội bảo thù Mặc dù là bị khuất Nhưng đây là biện pháp tốt nhất trước mắt rồi Yêu Shao Lieng là một vị tướng quân như hắn đều không thể trù giật càng khôn cảnh, vậy nói rõ, Đạo Tổ đã siêu việc hơn càng khôn cảnh, đi tới cảnh giới Mạn Thánh Đồng Thiên suốt đời thâu đối, Đồng Thiên chi cảnh, cường địch như thế không thể đối đầu. Nếu là Đạo Tổ ngày nào đó tìm tới Hiển Thánh Đồng Thiên, cái kia chính là một cái độ nguy hiểm mà tính quý Mà nghĩ tới Đồng Thiên chi cảnh trong mắt của Trù Lục Thánh quân đầy vẻ chờ mong. Hiển Thánh Đồng Thiên dĩ gọi là Hiển Thánh Đồng Thiên chính là đến từ khả cả cảnh giới này, từ xưa đến nay. Hiện Thánh Động Thiên Đảng sinh ra cường giả Động Thiên Chi Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị cường giả Động Thiên Cảnh còn là xuất hiện ở 900 năm trước, đã tổ hóa quy thiên rồi. Giờ bổ quân ngưng trụ ký vận thiên hạ, sau đó ta lại hút sạch thiên hạ này trượt để quang vu rồi, trở lại như mấy ngàn năm trước, khi đó ta nhìn đạo tổ ngươi còn có thể có mô đồ quỷ quái gì. Tru lục thánh quân nhết cái miệng lên, sau đó nhắm mắt lại chương tâm vận công. Hắn là đang ở khu vực trung tâm của đại lục, cách cái chỗ biển mà cái đám đệ tử hiện thánh động thiên đi vô cùng là xa xôi. Không có cảm giác được bất kỳ ba động gì. Hắn phật phát cho các đệ tử, thuận tiện để cho mình trời đi. Một mình hắn chạy trốn, khẳng định nhanh hơn mang theo mấy trăm vạn đệ tử rồi. Hiện thánh động thiên chẳng qua là thua địa bằng mà thôi, vẫn còn có tương lai. Bảy cái đường xạ nhật kinh động thiên hạ nhất là các vương triệu phương Bắc nhưng mà bọn hắn không dám tì tiện đi tìm hiểu. Một tháng sau, một trăm phân thân của khu trường sinh lấy đi toàn bộ bảo vật mà hiển thánh động thiên lưu lại các nơi. Tất cả đều áp tải trở về Long Khởi Sơn. Hắn đặc biệt chế tạo ra một cái sân động, đặt địa dùng để chiếu đồ. Mà thời điểm này, các vương triệu phía Bắc mới dám thăm dò tình huống ở bờ biển cách mình không tới vạn dặm. Xã Nhật, uy lực vô cùng, cực kỳ là cường đại, không có để lại một cái thi thể nào. Mặt đất phạm vi ngàn dặm bị oanh nổ thành phê tích, bờ biển bị đánh nổ thành hình một cái vịnh to lớn. Người của mỗi triều thương nghị với nhau cuối cùng đều cho ra là một cái kết luận kia yeah, chính là do thiên thạch vũ trụ rơi xuống. Đây là kết quả chính xác nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới rồi, bởi vì bọn họ không cách nào nghĩ ra một cái kết quả nào khác nữa. Không có người nào biết được Hiển Thánh Động Thiên chuẩn bị thoát đi. Võ giả bình thường Triều Tông cũng rất khó tìm tới nơi ở của Hiển Thánh Động Thiên trừ phi là Hiển Thánh Động Thiên muốn tìm tới bọn hắn. Cứ như vậy, Hiển Thánh Động Thiên sưng bá đại lục mấy ngàn năm thật không biết quỷ không hay đã bị xóa sổ rồi. Khương Trường Sinh thì quang minh chính đại đa tay Nhưng lại bởi vì hiển thánh động thiên chà chà lấp lấp Nhược lại để cho việc này không có người nào biết Khương Trường Sinh cũng không có nói cho những người khác nghe Chỉ có kiếm thần thì hơi mơ hồ đón được chút gì đó Háng ngày khôi phục lại bình tĩnh Bất kỳ người nào rời đi thiên hạ này Vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển như thường Khương Trường Sinh thì ban ngày luyện công Ban đêm lại tu luyện củ tự chân ngôn Nửa năm sau thì hắn đã trượt để nắm giữ Cô Tự Trân Ngôn, đồng thời cải tạo ra Một bộ tiệc học võ đậu Củ thần đấu chuyển công Không thể tùy tiện truyền thự Củ thần đấu chuyển công này Độ khó tu hành của nó luôn là rất cao Vừa hay lưu làm y bác của đầu tổ Khương Tiễn Bình An có khả năng học Kiếm thần nếu là biểu hiện tốt Cũng có thể truyền cho một thức Mẫu linh lạc cũng có thể học Nàng ở thần cổ đầy lục xa xôi Khương Trần Sinh chiếu cố cũng không được nàng Truyền cho nàng tuyệt học có thể giúp nàng an toàn hơn. Cũ tự chân ngôn thích hợp bất kỳ cảnh giới gì có thể tăng lên sức chiến đấu cực đại. Đặt ở bên trong võ đạo, hắn cảm thấy chưa hẳn không có khả năng vượt cấp và chiến đấu. Nghĩ kỹ, đây lại không phải là tuyệt học thiết yếu dành cho mấy cái thằng men ở bên trong mấy cái tiểu thiết huyền hiển hay sao. Mùa thu lại đến, lá rụng dồn dập, Khương Trường Sinh dạy bảo, Khương Tiễn bình an tu luyện củ thần đấu chuyển công. Đây là tuyệt học cho ta sáng tạo ra, tên là thần đấu công truyền cho các người thức thứ nhất, Lâm Tử có thể mượn lực lượng thiên địa để mà bản thân lớn mạnh trong khoảng thời gian ngắn, để cho thể phách của mình tăng cực thêm mấy lần. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa dưới cây, nói từng câu từng chữ, kiếm thần Bạch Kỳ Tào Ma không được nghiêng tai lắng nghe, Khương Trừng Sinh cũng không có đuổi bọn hắn đi, bọn hắn càng nghe càng kinh hãi, nhất là kiếm thần. Đây là tuyệt học gì, mượn lực lượng của thiên địa sao? Thiên địa kiếm ý của kiếm thần cũng là có ảo diệu như vậy. Nhưng chính là dùng kiếm ý của bản thân Cùng với chân khí làm đồng mỗi than chốt Kiếm thể hôm đó Có thể là xuất thế 10 vạn dặm Mà lâm tự ấn trong chớp mắt Để cho thể phách mạnh lớn thêm mấy lần Đơn giản là chưa từng nghe thấy Hắn đột nhiên cảm thấy cơ duyên của mình đã tới rồi Hắn có lẽ Là theo củ thần đấu chuyển công Đạt được cảm ngộ Lĩnh ngộ ra kiếm đậu càng mạnh mẽ hơn thì sao Khương trường sinh dạy bảo một lúc lâu Không quan tâm tới bọn hắn Hắn là mình cũng phải tru luyện chứ tranh thủ thời gian sớm ngày đi đến đạo pháp tự nhân công tật thứ 8 bàn đêm buông xuống Khương Trường Sinh báo mộng cho mộ liên lạc triển thủ Lâm Tự Ấn bình thường người nằm mơ rất khó nhớ kỹ mộng cảnh nhưng nha đầu này khác biệt nàng có thể nhớ kỹ toàn bộ đối thoại của hai người trong giấc mộng mới học Lâm Tự Ấn mộ liên lạc đã là sợ hay tháng phục giỏi học thật sự lợi hại còn mạnh hơn những giỏi học ta đã học nữa Khương Trường Sinh cười nói Cậu đừng truyền ra ngoài, đây là bí mật của chúng ta, bao gồm cả ta, ta cũng là bí mật của ngươi nha. Mỗi lần là cực đầu rất là hưng phấn. Liên quan tới mộng cảnh, lúc năm 4 tuổi nàng từng nhịn không được kể cho phụ mẫu mình nghe, nhưng bọn hắn đều không tin, nàng không còn nhắc tới nữa. Theo thủ tác tăng trưởng bởi vì thiên phú đặc thù, không có người đồng lứa làm bạn với nàng, Khương Trường Sinh trở thành đối tượng mà nàng mỗi ngày chờ mong, luôn muốn lần sau nằm mộng đều có thể gặp nhau. Mặc dù không phải mỗi lần đều có thể mơ thấy, Nhưng nàng cảm thấy rất là chân thật. Có lẽ trường sinh ca, ca thật sự tồn tại, bởi vì trường sinh ca, ca ở trong giấc mộng chỉ đỉnh qua nàng. Nàng quả thật có thể để cho võ công của mình cực kỳ thanh trởn. Phát hiện này để cho nàng hết sức phấn khởi, cảm thấy là cơ duyên mà trong miệng phụ mẫu mình nói tới. Thế là nàng xem sự tồn tại của hắn như là một bí mật, không nói cho bất lượng ca nào nữa. Nhân Đức năm thứ ba, trong ngữ tư phòng, Khương Tú đứng ở trước sa bàn. Đứng bên cạnh là hàng thiên cơ, Trần Lý còn có đạo thần o thần là 43 năm trước đi vào Long khứ qua Ân trộm bị cương trường sinh bắt lấy quét đáp 10 năm 10 năm sau liền theo Hương Tú hắn cũng tính là làm bạn với Hương Tú lớn lên đã nhiều năm trôi qua hắn đã trở thành thân tính của Hương Tú được Hương Tú đề bạc làm tổng vệ trưởng của Bạch y vậy có thể nói là vua triệu nào thần triệu n nàyy con quê Trần lễ này chính là do Trần lễ kiếp trước đầu thai bây giờ hắn là đồ đệ thân truyền của hàngng thiên cơ hàng Th cơ cũng không còn sống bao nhiêu năm Khương Tú cần hắn hỗ trợ cổ vũ khí vận đại cảnh Theo Khương Tú lời kéo Một tới hai đi Trần Lễ cũng đã trở thành thân tính của hắn rồi Trầm mặc dù lấy nhân đức làm niên hiệu Nhưng mà nhân đức chính là đối với dân của Trầm Trầm một khắc cũng không quên được nguyện vọng của Tiên Hoàng Trầm đã từng làm thị Buôn trợ đại cảnh thống nhất thiên hạ Hôm nay thiên hạ an ổn quốc lực phú cường Cũng nên mở rộng cương thủ rồi Khương Tú mà không biểu tình gì nói ra Hắn trước kia không hiểu Khương Tử Ngọc Thế nhưng khi chân chính trăng cơ làm hoàng đế Tâm của hắn đã biến đổi rồi Trần Lễ Cười nói Bởi hạ chí lớn cao vời Quả thật là may mắn của Đại Cảnh Đại Cảnh bây giờ tiêu mạnh Nhân sắc thật cũng không phải là tối cường Ta đi theo sư phụ hoàn trắc khí vận Phương Bắc có hai phe vận triều mạnh mẽ hơn chúng ta Trong đó có một phương càng là đáng sợ Bọn hắn cũng tại khuế trưng Đợi một thời gian nữa Bọn hắn không sớm thì muộn Cũng từ phía Bắc đánh tới phương Nam mà thôi Đại Cảnh thật tiếng ác sở l Đạo thần gật đầu nói bây giờ phiên Vương các đây binh Cường tướng rộng để đó không dùng lâu ngược lại là dễ dàng suy sự, sự bọn hắn cũng muốn bắt chước công thích lúc còn là nguy Vương của tiền đế ngày trước đó đại l lượng binh sĩ võ giả ngày thuộc khhổ luyện cũng không có đại triển được quyền cước không sống thì muốn cũng sẽ sinh sự hàng thiên cơ vước rau cười cười hắn không có cóchen vào nói hắn đã chuẩn bị thói ẩn rồi lần này đến đây chẳng qua là làm một vị lão thần để cho hoànế an tâm Nếu là muốn đánh Liệu không thể mù quán à Phải hướng một mục tiêu mà đánh tới Thu phục những vương triều dọc đường Hồng huyền vương triều Cách chúng ta gần nhất Nhưng mà thái độ của bọn hắn rất tốt Tại bên trên mẫu dịch Đối với đại cảnh cũng rất là thân thiện Đại cảnh dùng tiếng nghĩa làm quốc Không tốt để đánh bọn hắn về cũng chỉ có thể hướng về phía thiên hàng vương triều Ở phía Tây bắc Ý có khăn như thế nào Khương Thủ hỏi Hắn không có đánh nghiệp Dù sao Hắn không có kinh nghiệm chinh chiến Trần Lê nói Tài hạ cảm thấy vòng qua Hồng Huyền Vương Triều đánh Đông Hải Vương Triều càng tốt hơn, vừa vặn thu phục các cương thủ ở vang đường, chờ đánh xuống Đông Hải Vương Triều rồi. Hồng Huyền Vương Triều vừa lúc bị chúng ta bao vây nếu là Hồng Huyền Vương Triều dám làm phản, vừa vặn quay chết bọn hắn. Đau thần gật đầu nói, Thằng cũng nghĩ như vậy, nếu lại hướng về phía tây cương thủ quá là dài rồi, nên mở rộng bề dọc của cương thủ mới đúng. tâm mắt của cương thủ lúc này đưa vào bên trên Đông Hải Vương Triều. Lâm vào bên trong si tư Mà ở một phía khác Thì Ngọc Nhiên Vật đã đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh Phương Bắc xuất hiện Bạch Trạch Thủy thuốc Nghe nói là máu của Bạch Trạch Có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường gân cốt cùng với công lực Đạo tổ thế nhân là có tâm động không hả Ngọc Nhiên Vật lại là hưng phấn nói tiếp Hôm nay Võ Lâm Thiên Hạ Đều tiến đến tranh đọt rồi Bạch Trạch thế nhưng là Thủy Thú Ngàn năm có gặp phụ thân ta đã phái người tiến đến rồi Khương Trường Sinh lại cảm khai nói Người ta chính là thị thú đó Chúc phúc cho nhân tộc Đi bắt giết nó đúng là không tốt à Kiếm thần quay đầu nói Kéo dài trỗi rõ đúng là nói bậy mới quả thằng tiếng công lực cũng không phải là giả Trên mặt đất này Thị thú đã càng ngày càng ít rồi Liền là bởi vì nhân tộc quá là tham lâm Cái bạch trạch kia cũng thật không đơn giản Thập Phật hợp đại Từ xưa đến nay nhân tộc còn chưa có thành công Đi săn bạch trạch lần nào Mỗi lần đều là thương vong thảm trọng à Ngọc Nhiên Giật bắt đất dĩ nói, Chúng ta không đi, người khác cũng sẽ đi, Nếu là những triều tông khác, Hoặc là Hiển Thánh Động Thiên đột được, Vậy thì cũng không tốt đâu. Nhắc tới Hiển Thánh Động Thiên, Kiếm Thần liền nhịn không được, Nhìn về phía Khương Trực Sinh. Hắn vẫn muốn hỏi, Hiển Thánh Động Thiên bây giờ là tình huống như thế nào? Bảy tiện cái đêm kia, tuyệt đối là hướng về phía Hiển Thánh Động Thiên, Mà vọt tới, Ý lực như thế, Sợ là phải chết rất nhiều người rồi. Mà thật tình không biết, hắn đón đúng phần nữa, chẳng qua là hiển thánh động thiên vừa hay xuôi về phía bắc, Khương Trường Sinh cũng không có bắn về phía hiển thánh đồng thiên ở dọc đường. Ta không đi được rồi, Khương Trường Sinh lắc đầu nói, hắn không cần tinh huyết của thị thú làm gì. Ngọc nghiên giật của Trúc Thuyết Núi nhưng cũng không có cưỡng cầu, rất nhanh năng lực đời đi. Khương Tiễn nhìn về phía kiếm thần tò mò hỏi, Thị thú cùng lợi với bạch trạch này có nhiều hay không hả? Kiếm thần đã hơn 400 tuổi rồi, cứ thức rộng rảy, cho nên hắn thường xuyên nghe kiếm thần phổ cập kiến thức khoa học ở bên trên cái đại lục này. Kiếm thần hồi đáp, không nhiều, trốt kê thì nhiều, nhưng từ từ liền ích rồi. Truyền thiết vạn năm trước, nơi này là cố thủ của thị thú. Sau này nhân độc thượng cổ, vượt biển mà tới, thị thú bắt đầu giảm bớt. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Rất nhiều truyền thuyết rất khó phân thật giả, nhưng hiện tại, thị thú đúng là trăm năm khó gọc, cái này là sự thật. Cho nên mới sẽ dẫn tới cái đám võ giả điên cuộc như vậy Khương Tiễn lại tiếp tục tò mò hỏi Thị thú cường đại nhất là mạnh tứ bao nhiêu Kiếm thần trận trắng con mắt nói ra làm sao biết được chứ Khương Trường Sinh cũng là hứng thú Trong lòng bắt đầu hỏi thăm Tại bên trong phạm vi nhận biết của hệ thống Thị thú cường đại nhất là mạnh bao nhiêu Tiêu hao một triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không Không Ây trời ơi Mạnh không hợp tối thường như thế Vậy mà cũng đã đi đến tâm động thiên kỳ cảnh à. Bất quá là hắn không tại bên trên phiến đại lục này rồi, dù sao thì bên trên phiến đại lục này trừ hắn ra thì cái tồn tại mạnh nhất cũng mới 90 vạn giá trị hơn quả mà thôi. Rồi, vậy thì bác xin kết thúc tập 33 của bộ truyện Dạ Kỳ Trường Sinh đạo ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 34 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Mong là nó cảm ơn các đầu hữu rất nhiều, xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại.